Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mọi thứ tôi đã tính toán hết cả rồi. Ông thông phán không cần phải lo. Ăn cho no, uống cho say. Rồi bài hẳn tinh tiếp. Nào, uống đi. Rồi tôi khắc từ từ nói kế hoạch cho ông. mười 11. Kế hoạch hoàn hảo. Tối hôm đó, Thầy Đinh Khải cùng với Lão A Bộ cứ thế tôi tôi ông ông. Uống cho đến khi men rượu đã vật ngủ lăn quay như con gấu trong hang. Thì thầy Đinh Khải mới bắt đầu cất cái giọng lè nhè trong cơn rượu. Thằng A Sinh, nó giết người chỉ có tôi với ông biết. Mà nó giết ai cũng chỉ có tôi với ông biết. Ngoài ra, còn có cả thống phán điếu. Quan trọng nhất là lão điếu cùng thằng A Sinh bắt tay nhau hỏng giết tôi. <cười> Vậy thì tôi với ông cũng bắt tay nhau để giết Lão Điếu Đến lúc đó ông sẽ làm thông lý Tôi mượn tay Lão Điếu giết thằng A Sinh Như thế là vẹn cả đôi đường Đẹp trên nối Thuận dưới sôi Ông được làm quan Còn tôi vừa trả thù Vừa loại bỏ được thằng A Sinh hỗn sợ lừa thầy phản bạc Ông thầy tôi tính thế có phải không? Thầy, thầy tính thì phải Nhưng giết bằng cách nào Ê, Thống điếu Nó no mạnh lắm Lỡ mà sự không thành thì giết dở Mối thủ năm xưa thầy vẫn không quên Thì cứ làm sao Mà suốt mấy năm nay thầy lại bằng lòng ra tay Trợ giúp cho nhà điếu như thế Thầy Đinh Khải lắc lắc Bắt rượu ở trên tay Chầm ngâm suy nghĩ Việc của ông bây giờ là giúp sức cho tôi Về còn lại tôi tự có sắp xếp Ê thế cấu gì mà thầy không dùng tài phép của mình Cho âm bình đi vặn cổ chúng nó luôn một lần Đỡ phải động tay động chân cho nó mệt Chứ mà thầy hô một tiếng Thì lấy mạng chúng nó dễ như trở bàn tay Lập mưu lằng nhằng cho tốn thời gian Thầy Đính Khải đang uống một hớp rượu Nghe lão A nói vậy liền đáp là tốt có thể cho âm bình Cho con ma của tôi luyện, cho cả con thiên linh vật chết chúng nó. Nhưng làm như vậy là rước họa về sau. Lạm dụng ma quỷ nhiều thì mình là người chịu quả báo. Tôi học phép là giúp người, giúp bà con cả về phần âm lẫn phần dương. Chứ không phải là học để hại người. Ý tôi chỉ có vậy. Còn lại ông cứ nghĩ, có muốn ngồi lên cái ghế thống lý hay không? Thì tùy thuộc vào quyết định lần này của ông cơ hội này chỉ đến có một lần duy nhất mèo thấy mỡ thì làm sao chối từ lão a bủa đương nhiên lại càng không thêm phần là lão tránh. lão điếu và thằng a sinh lại nhăm nhe định hại mạng mình thì mình phải ra tay trước <cười> nghĩ một hồi lâu lão nốc cạn ly rượu rồi quyết định ê à... Thôi thì à, giảng cao đã đẩy tôi đến đây Tôi nghe theo lời thầy Bây giờ thầy nói xem tôi phải làm những gì Chỉ cần không phải là nguy hại đến đó. Bà con trong bạn Tôi làm <cười> Thế ông thông phán na Bủa cũng biết thương xót cho dân bạn cơ <cười> Ông thương thật Hay là ông thương giả vợ Giống như là con sói Nuôi đàn lợn con đấy ông thông phán. Miệng đang nhồm nhòm nhai miếng thịt của thầy Đinh Khải lại châm biếm. Lão A Bủa cười hề hề. Ê... <cười> Chúng nó là là ông, là cha, là cái chân chắc cho cái ghế. thống lý điếu của tôi đây. Không thương thì tội lắm. Nói xong, Lão A Bủa lại rót một bát rượu, tu một hơi cạn. Vị cay nồng của rượu ngấm vào da vào thịt, nhưng chỉ càng làm cho lão hưng phấn hơn. Lão đưa tay vỗ đuổi đánh bếp một cái. Đời này, tôi mê nhất là tiền với gái đẹp. <cười> gái đẹp, nó trắng phung phốt, như là con lợn ở bên suối. Da thịt nó bóng nhảy nhảy, như là da thịt con lươn con chạch bên dạch bên khè <cười> mà tiền mấy gái đẹp từ đâu mà ra từ cái lũ dân để chữ đầu thế nên càng phải chăm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện